Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Vinh Radio Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Thiếu nữ bói toán thiên tài tập 104 của tác giả Ngải Hề Hề qua giọng đọc Hoàng Vinh Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ Chương 1285 Tình cảm của Tưởng Tử Lương Thôi được rồi, không nói thì thôi Dù sao sớm muộn gì cũng có ngày em sẽ biết Dương Tử Mi thấy dáng vẻ này của anh ta Cũng không thể không biết xấu hổ Tiếp tục truy hỏi được nữa Vậy bây giờ chúng ta học đạo khí thuật Xem thử cái nền tảng nhập môn thế nào Dân, sư phụ Tưởng tử lương đang miếm chặt môi Đầu thư giãn Giống như một đứa bé được tha lỗi Cô thật sự không hiểu được Người này rõ ràng Là một người đàn ông vô cùng cường tráng Sao lại có cảm giác Giống như một đứa trẻ chứ Chẳng lẽ mình nhập vai sư phụ Đã bị lặm quá rồi sao Kỳ thật không chỉ của mình cô nhập dài quá nặng Tưởng tử lương bắt đầu rậm theo luôn rồi Lại thêm dương tử mi Mơ hồ có một chút giống như người mẹ Trong trí nhớ của anh ta Bây giờ thêm nhân vật sư phụ trưởng bối Tình cảm nhớ mẹ hai 20 năm nay Đã bị kèm nén Cuối cùng tràn ra Lúc cô ấy đứng trước mặt Anh cũng thản nhiên thả lỏng Tự nhiên thể hiện cảm xúc chân thật nhất của mình Tòa nhà của tưởng gia Tương đối mà nói, linh khí thiên nhiên khá là dư thừa. Hơn nữa, cô còn tìm thấy một cái linh nguyệt bên trong cái hồ nhân tạo trước sân Thế nên qua thủy tiên, trên cái hồ nhân tạo này nở ra vô cùng hồng diễm thanh linh, to gấp đôi thủy tiên bình thường, vô cùng xinh đẹp. Cá vàng nuôi bên trong bởi vì hấp thu linh khí lâu ngày trở nên rất linh động. Nơi thích hợp nhất để mà tu luyện cho tượng tử lương chính là ở đây. Chỉ có điều cô ngược lại không nghĩ anh ta sẽ giàu linh quyệt để mà tu luyện ngay lập tức. Trước tiên xem năng lực tu luyện của anh rồi mới có thể nói được. Thế nên cô làm một cái tụ linh trận đơn giản bên cạnh hồ danh tạo dẫn một ít linh khí ở bên trong hồ đến đây. Trước tiên cô niệm khẩu quyết của đạo khí thuật để tưởng tử lương nhớ. Cô không hề nghi ngờ trí nhớ của tưởng tử lương tốt như mình. Mình vừa đọc ra Anh ta đã học thuộc lòng luôn rồi. Cô tốn khoảng hơn nửa giờ niệm hết tất cả khẩu quyết cho tưởng tử lương nghe để cho anh ta nhớ kỹ. Tưởng tử lương không có phụ kỳ giọng của cô. Sau khi mà cô niệm xong, liền niệm lại một lần từ đầu đến cuối không sót chữ nào. Dương tử mì tán dương. Chà, trí nhớ của anh đúng là tốt thật. Em còn tưởng rằng trên đời này chỉ có một mình em mới có trí nhớ tốt vậy chứ. Tưởng tử lương giống như một đứa trẻ được khen ngợi, trên mắt mang một vẻ sung sướng lại hơi ngợn ngùng. Cảm ơn sư phụ đã khen ngợi, trí nhớ của anh từ nhỏ đã tốt rồi. Dễ thương thật, rõ ràng là một người đàn ông vô cùng kiên cường mạnh mẽ. Dương tử mi chả biết gì sao, trong đầu hiện ra hai chữ dễ thương này. Cô dạy cho anh nhập môn tu luyện. Kết quả năng lực lĩnh ngộ của anh ta cũng siêu tốt. tốt hơn cả hoàng dân quốc trước đây rất nhiều. Năng lực lĩnh ngộ của hoàng dân quốc nếu so với người bình thường cũng có thể tính ra hạt giống không tồi rồi. Xem ra đồ đệ này của mình thật không hổ là có huyết mạch hồ tộc. Vì để tiết kiệm công phu cho sau này Dương Tử mì nói cho anh biết từng tình hình tu luyện cụ thể để sau này anh có thể tự mình tu luyện. Tưởng Tử Lương vừa mới kiểm tra sơ qua đạo khí thuật lập tức cảm giác diệt của nội công. Có thể hấp thụ linh khí trên dưới đất trời thật sự là quá kỳ diệu. Thế nên rất là kiên nhẫn ghi nhớ toàn bộ những lời của Dương Tử mi trong lòng. Dương Tử mi cực kỳ có cảm giác thành tựu. Được rồi, sư phụ nhận vào môn tu luyện cá nhân. Sau này anh cứ dựa theo những cái lời em nói mà tu luyện là được rồi. Đạt được đến một cảnh giới mới thì nhớ nói cho em biết để cho em nở mày nở mặt vì đồ đệ của mình. Tượng Tử Lương trả lời, danh sư phụ, sau này anh nhớ tu luyện ở chỗ cái hồ này, chờ em tìm đủ Ngọc Thạch để mà bố trí cho anh một cái tụ linh trận lớn, tăng tác dụng, giúp đỡ tốt hơn đối với công lực của anh. Chương 1286, Tình cảm của Tượng Tử Lương Hiện tại trên người của Dương Tử My không đủ phỉ thúy, Ngọc Thạch bố trí tụ linh trận lớn, cần phải đi một dòng chợ Ngọc Thạch hoặc là đi đổ Thạch. Tưởng Tử Lương nghi hoặc nói, Cảm ơn sư phụ, nhưng mà thời gian anh có thể ở nhà rất ngắn, ở ngoài không có thể tùy tiện nơi nào đó để mà tu luyện được sao? Dương tự mì gật đầu nói, Ở ngoài cũng có thể tu luyện, nhưng mà anh lại không có bố trí được tụ linh trận. Hiệu quả tu luyện hơi kém. Đương nhiên, đợi đến khi mà công lực của anh hơi tăng lên một chút, anh cũng có thể tự phát hiện thiên nhiên tụ linh chi địa. Mỗi một nơi ít nhiều cũng sẽ có một quyệt nào đó đặc biệt có linh khí Mang theo dòng tai là đủ rồi Tuyết Hồ đứng bên cạnh lên tiếng chuỗi dòng tai của anh ta là dòng đeo tai tụ linh của tộc anh đó Hả? Dòng đeo tai tụ linh? Vì sao mà tôi không có cảm giác được Dù Dương Tử mì có dùng thiên nhãn để mà xem Cũng không thấy dòng tài tinh thạch màu lam có linh khí tràn ra Trong chỉ là một dòng tai bình thường thôi chuỗi dòng tay của mình cũng giống thế. Tuyết Hồ giải thích nói, Em không phải là người trong tập của tôi, đương nhiên không thấy rồi. Cũng không có tác dụng đối với em, nhưng nó lại có tác dụng đối với anh ta. Đeo trên tay, cũng giống như mang theo tụ linh trận, tự nhiên trên người. Ở bên trong có thể có linh khí cuồn cuộn, không ngừng bị hấp thu. Dương Tử Mi thật sự rất ước ao. Thần kỳ vậy sao? Bởi vì bản thân của mỗi viên tinh thạch lam, đều là linh thạch trải qua mấy chục vạn năm hấp thu hết linh khí của đất trời tinh hoa nhật nguyệt ở trong bộ tộc của chúng ta người có thể có tinh thạch này cũng không nhiều kể cả anh đây cũng không có dương tử mi kinh ngạc hỏi ủa thế người như thế nào mới có được em còn tưởng ai cũng có nếu không cũng không có dễ dàng gặp mỗi hai cái chủ như vậy chứ tuyết hồ mỉm môi không có trả lời thấy nó không muốn nói dương tử mi biết Vậy có lẽ sẽ nhắc đến một bí mật của hồ tộc. Cô cũng biết điều không truy hỏi nữa. Cô càng hiếu kỳ, càng tò mò, thì cũng biết một đạo lý. Trên đời này có một số việc có thể nói, có một số không thể nói. Cho dù là người thân mật nhất, họ cũng không cần phải nói cho mình nghe tất cả bí mật họ biết. Dương tự mi sơ sơ cái dòng ta của mình. Ôi trời, sao mình không có quyết thống hồ tộc chứ? Nếu có được, Không cần cứ mỗi lần muốn đi tìm tụ linh chi địa là đến một chỗ. Tưởng tử lương lấy chiếc vòng đeo tai của mẹ anh ta để lại từ trong chiếc túi ra, trong mắt có vẻ do dự. Cái này là giật chỉ có con gái mới đeo chứ. Anh ta là đàn ông, hơn nữa còn là quân nhân thiết quyết. Mang đồ trang sức của nữ trên cổ tay sẽ làm cho người ta cười vào mặt sao? Dương tử mi đoán được anh ta nghĩ vậy. Anh có thể gọi một người nhỏ tuổi như em là sư phụ đủ để chứng minh anh không phải là một người để ý ánh mắt của người khác đúng không? Cảm ơn sư phụ đã dạy bảo Người thông minh đúng là người thông minh, dương tử mi chỉ cần nói vậy tưởng tử lương có thể lý giải nhanh chóng rồi. Đúng vậy anh ta để ý đến người khác làm gì? Cái dòng đeo tai tinh thạch xanh này dù là đồ nữ cũng không có thay đổi được khí chất nam nhi của anh ta. Trong lòng anh ta tỉnh ngộ rồi Anh ta ngay lập tức Đeo chiếc dòng tinh thạch lam trên cổ tay Nhìn thấy cổ tay tráng kiện Của tưởng tử lương Lại mang theo một dòng đeo tay tinh thạch lam Trong suốt, lóng lánh như vậy Cảm giác có một chút kỳ quái Dương tử mi muốn cười một chút Thế nhưng đành phải ngậm lại Tiểu thiên bên cạnh Lắm mồm chen vào Chỉ, chỉ nhìn như vậy Giống như là hai người đang đeo đồ tình nhân vậy Chương 1287 Tình Cảm Của Tưởng Tử Lương Mặt Tưởng Tử Lương hơi đỏ, có một chút xấu hổ. Dương Tử Mi nhìn cổ tay của anh ta, rồi lại nhìn cổ tay của mình. Đều là đeo thứ giống nhau, cũng giống tình nhân lắm chứ. Bị người ngoài nhìn thấy chắc chắn sẽ nghĩ vậy. Nhưng mà bọn họ là quan hệ sư đồ, không phải là quan hệ tình nhân, làm sao đấy? Sadako nãy giờ không có lên tiếng, bỗng mở miệng nói. Tôi có cách, mọi người chờ một chút. Dương Tử mì nghi hoặc thấy cô ta lấy cái hộp mai giá với dải dệt đen từ trong chiếc túi ra ngồi lên ghế đá bắt đầu xe chỉ luồng kim. Không thể không thừa nhận lúc xem Sadako xe chỉ luồng kim chính là thời điểm mê người nhất. Khí chất của Sadako nhã nhặn lịch sự rất có phong phạm tiểu thư khuê cát. Ngón tay của cô linh hoạt xe chỉ luồng kim trên miếng giải đen giống như những cô gái trong cung ngày xưa vậy. Dương tự Mi lại nghĩ đến mình. Trước đây cô cũng có học thiêu thùa mai giá, người tay chân dũng về như cô lại càng có cảm giác Sadako thần kỳ. Có điều Sadako thần kỳ là sự thật. Cô ấy giống như một bàn tay dạng năng, có thể ra phòng khách, xuống phòng bếp, nhà bếp, sức lực lại còn mạnh như trâu. Hành vi này của Sadako hấp dẫn ánh mắt của tưởng Tử Lương. anh lại nghĩ tới mẹ của mình trong trí nhớ lúc còn nhỏ mẹ cũng hay ngồi như thế may quần áo mới cho anh ta tuy trong nhà không có thiếu tiền bên ngoài cũng không có thiếu quần áo đẹp để mua nhưng mà mỗi bộ quần áo trước kia của anh dù là đôi tất nhỏ cũng đều do mẹ của mình tự tay bệnh may phong cách độc nhất vô nhị làm cho nhiều người tán thưởng nhìn khuôn mặt đang cúi xuống nhu quà của sadako lòng anh Vốn đàn cứng như đá, đột nhiên mềm mại giống như của lòng vũ quét qua, sinh ra một cảm xúc kỳ lạ. Rất nhanh, trên tay Sadako xuất hiện một thành phẩm. Đó là một cái bao cổ tay màu đen hợp với đàn ông được làm rất tinh xảo. Bên trên còn thiêu những chữ cái tên của tưởng tử lương. Sadako, cô thật là khéo tai, dương tử mì khen ngợi. Nhưng mang thế nào đấy? Sadako đứng thẳng người dậy nhìn tưởng tử lương. Thiếu xói tưởng, anh đưa tay cho tôi xem nào. Lời nói của cô dịu dàng, nhu hòa, không có làm bộ làm nũng, rót vào trong tay của tưởng tử lương, giống như tiếng nước, dàn lên tí tách trong khe suối, vô cùng dễ nghe. Mặt khác, nghe giọng nói của cô cũng rất giống giọng nói của mẹ anh, làm cho anh có ảo giác, mẹ đã về bên cạnh anh trong chốc lát. Anh bất giác, duỗi tay ra cho Sadako. cô cầm dòng bảo hộ cổ tay trùm lên trên dòng đeo tay tinh thạch màu lam sau đó khâu lại ngón tay thon dài lạnh lẽo của cô không cẩn thận chạm vào da thịt của anh làm cho tim anh như bị mèo cào nhẹ hơi run rẩy một chút trên người cô có một sự tao nhã rất thản nhiên rất kỳ lạ làm cho anh cũng có cảm giác thoải mái rất thả lỏng rất muốn nằm trong rồng của cô ngủ ngon một giấc được rồi giọng nói của sadako cắt ngang suy nghĩ kỳ quái bất thình lình của tưởng tử lương anh chăm chú nhìn sadako trong mắt không che giấu được cảm xúc ánh mắt của mấy người sadako rơi trên cổ tay của tưởng tử lương làm sao có thể thấy được sự thay đổi nhẹ ấy đồ bảo hộ cổ tay đen trùm lên cái dòng đeo tai tinh thạch lam kìa vừa đẹp rất hợp với khí chất của tưởng tử lương hơn nữa cũng có tác dụng bảo vệ tinh thạch lam lần này lại rất đàn ông rồi. Tiểu Thiên ở bên cạnh vỗ tay nói, cô đúng là dạng năng đến cái trọng điểm này mà cũng có thể nghĩ đến. Chương một nghìn hai trăm tám mươi tám, thản nhiên cười, không kể công trên mặt không có biểu lộ cảm giác gì nhiều, chỉ im lặng lui lại phía sau Dương Tử Mi nửa bước. Tưởng Tử Lương chăm chú nhìn cô một cái rồi thu ánh mắt lại, dừng trên cổ tay. trong lòng cảm thấy rất kiên định anh ta không kìm được vũi tay sờ sờ vào cái đồ bảo hộ cổ tay dương tử mi cũng rất là vừa ý cái đồ bảo hộ cổ tay này tưởng tử lương che dòng tay tinh thạch làm lại thì sẽ không giống với mình nữa tránh cho bị mấy người tò mò bắt thóp đoán loạn quan hệ của bọn họ lúc này điện thoại của dương tử mi vang lên lại là điện thoại nhà họ tăng Dùng đầu ngón chân cũng có thể đoán được mục đích của nhà họ Tăng gọi điện thoại đến. Thật, không muốn nhận điện thoại mà. Điện thoại vẫn cố chấp gian lên hai lần nữa. Dương Tử My đành phải nhận thôi. Nữ nữ. Bên kia truyền đến giọng nói vui mừng của Tăng Trấn Long Ông cố. Dương Tử My bất đắc dĩ gọi một tiếng. Có chuyện gì sao? Tăng Trấn Long lại hỏi. Nữ nữ à, bây giờ cháu đang ở đâu? Dương Tử My giải thích Ở nhà bạn của cháu Ông yên tâm, cháu rất tốt Nhà cũng rộng mà Cháu ở đây cảm thấy rất là hợp, rất vui Dù không quá tin tưởng lời nói của Diệp Văn Hình Nhưng mà tăng chấn lòng Vẫn nhịn không được Có một chút hoài nghi Thế nên gọi một cuộc điện thoại kiểm tra thử Bạn cháu ở đâu? Cái này Cháu cũng không biết rõ Đây là chỗ nào nữa Tất nhiên Dương Tự mì không có thể nói ra vị trí cụ thể nhà họ tưởng rồi chẳng phải sẽ bị giật trần sao trong lời nói có tầng chân lòng, có một chút đau xót nữ nữ à, tim của ông hơi đau một chút cháu có thể đến đây xem thử không ông chỉ đang giả bộ thôi mục đích của ông chính là ông muốn thử xem Dương Tự mì từ bên kia đến đây mất bao nhiêu thời gian mới nãy ông cũng đã nhìn thấy dịp văn hình lấy máy ảnh đi ra ngoài đoán chừng ngồi trước nhà họ tưởng để mà chụp lén rồi. Nếu Dương Tử Mi đi ra từ trong cổng lớn kia, vừa đúng lúc sẽ chụp được. Thế nên ông cũng phối hợp với Diệp Văn Hinh diễn ra một dài. Dương Tử Mi nghe xong có một chút căng thẳng. Trước đây khi mà kiểm tra thân thể của Tăng Chấn Long, cô cũng phát hiện ông có tiền sử bệnh tim. Người già đau tim có nặng có nhẹ. Cô sao lại không hài lòng? Chuyện ông muốn nhận người thân với mình như thế, tình thân nói thế nào cũng không có thể dứt bỏ được. Bởi vì ông cố là bố của bà mình, cũng rất yêu thương mình. Ông cố, ông nằm yên một chút, 5 phút nữa cháu sẽ đến ngay. Dương Tử My cúp điện thoại xong, dội vàng nói với mọi người một tiếng rồi chạy dội ra ngoài. Dịp văn hình đang mai phục ngoài cửa, lần này nhận ra cô rất rõ ràng. Nhưng mà bà ta muốn chụp mặt của cô chỉ thấy một cái bóng trắng chợt lóe lên. Người đã không biết biến đi đâu mất rồi. Hả? Người đâu rồi? Bà nghi hoặc tìm kiếm xung quanh. Ngay cả cái bóng bé xíu của Dương Tử My cũng không thấy. Theo lý thuyết, tốc độ của một người không có thể nhanh đến mức này chứ. Chẳng lẽ mình mới qua mắt sao? Khả năng này không lớn chút nào. Rõ ràng mình đã nhìn thấy Dương Tử My Từ trong cửa đi ra, đến mặt của nó cũng nhìn được rõ ràng sao mà đột nhiên không thấy nữa. Gặp ma sao? Làm sao đây chứ? Dịp văn hình không có cách nào lý giải được. Bà ta lại tiếp tục canh giữ trước nhà của họ tưởng, hy vọng có thể thấy cô xuất hiện thêm một lần nữa. Mới đợi được có một chút, bà đã nhận được điện thoại của ông. Tăng Chấn Long trực tiếp hỏi, Cô chụp được ảnh của nữ nữ chưa? Hả? Diệp Văn hình có cảm giác như người vừa làm chuyện xấu bị bắt được. Ông, sao mà ông biết được, con, con chưa có chụp được ảnh của nữ nữ. Tăng chấn lòng nồn nóng hỏi, cô không phải là canh trước cửa nhà của họ tưởng sao? Mới nãy tôi có gọi cho nữ nữ đến, cô không có nhìn thấy nó từ cửa ra sao? Cái này, thấy thấy thì thấy, nhưng mà... Cô còn chưa có nói xong, tăng chấn lòng bên kia đã thấy nữ nữ đến rồi. vội vàng cúp điện thoại giả bệnh chương 1289 tình cảm của tưởng tử lương ông cố dương tử mi gõ cửa tiến vào phòng của tăng chấn long tăng chấn long nằm trên giường tay che bụng giả bộ dáng vẻ đào đớn đang rên nhẹ ông cũng không phải là người diễn viên giỏi trình độ diễn xuất có một chút sức sẹo từ trong tiếng của ông dương tử mi có thể nghe được Luôn không khí từ phổi vận chuyển rất là bình thường Vậy mà ông lại giả bệnh lừa mình đến sao? Dương Tử mì không khỏi nhíu mày, Vừa bật vừa buồn cười Ông Tăng đã hơn 80 tuổi rồi Thế mà còn dùng cái chiêu này hả? Ông cố, ông cảm thấy sao rồi? Cô giờ như là không biết gì Đi lên ngồi trước giường của ông hỏi Nữ nữ à Mới vừa nãy tim của ông thắt lại rất đau Bây giờ không có còn đau thế nữa Ông Tăng ngồi dậy nhưng mà vẫn giả bộ yếu đuối. Cháu sao có thể đến nhanh vậy chứ, không phải đang ở nhà của bạn sao? Dương Tử My trả lời, trong lòng thầm trừng ông mấy cái. Dân, cháu chạy như bay đến đó. Mới vừa nãy cô sợ ông đau tim sẽ có chuyện gì cho nên dùng tốc độ nhanh nhất bay tới. Tăng chấn lòng tiếp tục truy hỏi đầy xảo quyệt. Nữ nữ à, cháu có phải ở gần đây không? Thế nên mới có thể đến nhanh vậy chứ. Dân cũng không có xa lắm. Tăng chẳng lòng tiếp tục hỏi cho bằng được địa chỉ. Có phải ở phố bên kia không? Dương Tử Mi nhận thấy đầu mối rồi. Ông hỏi mình ở đâu nhiều lần như vậy, chẳng lẽ ông đã biết mình sống ở đâu rồi sao? Có lẽ có tin đồn truyền đến tay của ông. Nói cho cùng, nếu tưởng Vũ Phạm biết cái chuyện này, khó biết được liệu anh ta... có nhiều chuyện nói cho người khác hay không nhưng mà tưởng vũ phàm có biết mình là ai đâu thật kỳ lạ đang nghĩ ngợi điện thoại cố định trong phòng của tăng chấn long vang lên dương tử mì với tay giúp ông nhận điện thoại cô còn chưa có lên tiếng trong đó truyền đến tiếng của mợ hai nói chuyện ông sao lúc nãy ông lại cướp điện thoại của con vậy con thật sự thấy nữ nữ đi ra từ nhà họ trương mà chỉ tiếc là đi nhanh quá thôi Con không có thể chụp được ảnh để làm bằng chứng. Nghe được những cái lời này, Dương Tử mi cảm giác máu đã tụt hết sạch rồi. hóa ra bọn họ nghi mình đang ở nhà họ tưởng từ lâu rồi. Diệp văn hình thậm chí còn mai phục tận cửa để mà chụp ảnh. Mà ông cố lại giả bệnh để mà lừa mình ra cửa, để cho Diệp văn hình chụp hình rõ ràng. Cô lạnh mặt cúp điện thoại. Cháu đi đây. Ngữ khí của Dương Tử My lạnh băng. Nói với tăng Trần Long, sau này không có cần giả bệnh rô cháu đến đây nữa, chẳng lẽ ông cố không hiểu câu chuyện cậu bé chăn cừu nói dối đã bị ăn hết cừu sao? Mỗi lần sau khi bệnh thật, gọi cháu đến, có lẽ cháu cũng không có tin nữa. Nói xong, cô mặc kệ tăng Trần Long, đang quát to phía sau, sải bước ra khỏi phòng. Vừa ra đến nơi, cô đã gặp mở cả trình hiệu tỉnh. Nữ nữ, cháu tới rồi. Bởi vì Dương Tử My cứu chồng của bà ta lại có thể sẽ gả vào nhà của họ tưởng giá trị con người khác nhau. Thế nên thái độ của bà ta đối với cô không giống như đối với người khác. Dân, Dương Tử My cực kỳ lãnh đạm trả lời một chút, cũng không có phản ứng lại bước nhanh ra. Nữ nữ à, sao lại trả lời như vậy chứ, không có lễ phép vậy sao? Thật là nể mặt nó một chút rồi là nó không coi ai ra gì cả. Không phải là nó vẫn chưa có gã vào nhà họ tưởng sao? Bây giờ, bay ra cái bộ dạng cao cao tại thượng, khinh người thế này. Đợi đến lúc thật sự gã rồi, cái mũi kia chẳng phải ngước lên tận trời xanh sao? Còn để cho nhà họ tăng vào trong mắt chứ? Trình hiểu tỉnh, bất mãn nói thầm, đi vào phòng của tầng Trấn Long, thấy ông ôm bụng, mặt mày đau khổ. Chương 1290 Ông ơi! Ông đừng có giả vợ nữa, con thấy nữ nữu đi xa rồi. Trình hiểu tỉnh tiến lên một bước. Còn bé này, càng ngày càng không có lễ phép, gặp chúng ta cũng không có chào được một câu. Đau. Gương mặt của tăng chấn lòng tái nhợt, từng giọt mồ hôi đã đông lại trên trán. Lúc này, Trình hiểu tỉnh mới phát hiện ra, không phải là ông giả vợ đau, mà là đau thật. Không khỏi kinh hãi lớn tiếng ra lên. Tử mặt, tử mặt. Mau, đến đây đi, ông của con lên cơn đau tim rồi." Lúc này Dương Tử My mới vừa ra khỏi cửa lớn, thính lực của cô vô cùng nhạy bén, chỉ là âm thanh trong bán kính 1 km, cô đều có thể nghe thấy được. Thế nên, cô mơ hồ nghe được tiếng la của Trình Hiểu Tĩnh. Cô hơi nhíu mày, nghĩ rằng ông cố này có phải lại giả dờ nữa rồi không. Cô định không có để ý đến, cứ đi khỏi đây đã rồi tính. Dù sao Trải qua những cái chuyện ngày hôm nay, lòng cô đột nhiên nảy sinh ra một cảm giác muốn dứt bỏ cái phần quan hệ với nhà này. Vừa đi được hai bước, cô nghĩ lại, đột nhiên cảm thấy có chủ không đúng. Bọn họ không hề biết tính lực của cô nhạy bén như vậy. Âm thanh kia của trình hiểu tĩnh không giống như đang nói cho cô nghe. Hơn nữa, bị mình vạch trần một lần rồi, hẳn không có ngốc đến mức tái phạm lần thứ hai. Dương tự mì nhanh chóng xoay người, chạy về phòng của tầng Trấn lòng lúc cô đến nơi chỉ thấy trình hiểu tỉnh và tăng tử mặt đang luống cuốn tay chân muốn bế tăng tử long ra ngoài đi bác sĩ tăng tử mặt vừa nhìn thấy cô thì đã mừng như vừa được đặc xá thở dài nhẹ nhõm một hơi vội vàng nói nữu nữ, nữ mau đến đi xem ông một chút bệnh tim của ông nếu phát tác rất là nguy hiểm đó được rồi để cho ông nằm lên giường đi dương tự mì thấy tình huống hiện tại của tăng Trấn long có vẻ nghiêm trọng Lại thêm tủ tác của ông cũng đã cao, tính mạng có thể nguy hiểm bất cứ lúc nào. Cô lấy ngân châm ra giúp cho ông bảo vệ tâm mạch trước, sau đó bắt đầu dùng nguyên khí tiến hành châm cứu. Tăng chấn lòng cuối cùng sống lại từ trong quỷ môn quang, sắc mặt khôi phục lại vẻ bình thường, tim không có còn đau nữa. Ban nãy, lúc Dương Tử mi nghe được điện thoại liền đột nhiên tức giận rời đi. Lòng ngực của ông lập tức siết chặt, dẫn đến cơn đau tim phát tác nữ nữ à cảm ơn cháu đã cứu ông cố tăng chấn lòng bắt lấy đồ tay của cô ái nái nói với cô xin lỗi ông cố thật sự không có nên giờ bệnh để mình lừa cháu đến đây chỉ là ông muốn có thêm một đứa cháu ở bên cạnh mình mà thôi thấy ông vẫn không chịu nói ra sự thật dương Tử mì không có muốn dạy trần ông dân không sao đâu Nói đi cũng phải nói lại Nếu như cô giạch trần mọi chuyện Sợ là mai này mọi người khó nhìn mặt nhau Để mà sống chung được Không dạch trần ra Vậy thì ông vẫn là người ông từ ái của dòng họ Tăng Tăng tự mặt đứng một bên Nghi hoặc hỏi Vừa rồi giữa mọi người Đã xảy ra cái chuyện gì vậy Trình hiệu tỉnh kéo áo của tăng tử mặt Tử mặt à Nếu ông đã ổn rồi Thì không có còn việc của con nữa Con làm gì thì làm đi Tăng tử mặt đáp lời Công việc của con cũng không có hề bận rộn Đến nỗi phải làm lụng nhiều đâu Trình Hiểu Tịnh nháy mắt Với anh ta một cái Ý nói là anh ta không cần phải ở đây Chọc cho Dương Tử Mi thêm tức giận nữa Tăng tử mặt Thật sự không có hiểu gì sao Mẹ mình nóng lòng muốn đuổi mình đi như vậy chứ Nhưng mà anh ta Không có muốn làm phật ý của mẹ mình Chỉ đưa mắt nhìn Dương Tử Mi Thêm một lần nữa rồi mới rời khỏi phòng Ông cố à hôm nay cháu chăm cứu cho ông, ngày mai ngày kia lại chăm cứu thêm hai lần, cái bệnh đau tim của ông á, sau này sẽ không có phát tác nữa. Dương Tử Mì nói với Tăng Chấn Lòng. bây giờ không còn chuyện gì nữa, chờ đến khi chăm cứu, cháu sẽ lại đến. Nữu nữu, Tăng Chấn Lòng nhìn theo cô, lời ra đến cửa miệng chần chừ muốn thôi. Ông cũng không biết bây giờ nên nói cái gì mới tốt. Tình huống hiện tại thế này cũng không hợp để mà bàn luận chuyện tình cảm của cô với tưởng tử lương. Nếu cô thật sự ở nhà họ tưởng, thật sự quen biết với tưởng tử lương, vì sao lại phải phản ứng quyết liệt với mấy lời của mình chứ? Chương 1291, Hoài nghi thân thế Ông, cuộc đời của cháu, cháu sẽ tự có sắp xếp của mình, ngay cả cha mẹ của cháu cũng không có thể nhúng tay vào chuyện hôn nhân, tình yêu của cháu. Nếu như ông còn quý trọng cái phần nhân duyên này của chúng ta, mong rằng sau này ông không có gắn ghép cháu cùng với nhà họ tưởng nữa. Cháu không có gì lợi ích của dòng họ mà hy sinh chính bản thân của mình. Huống chi cháu không phải là con cháu mang họ tăng. Tất nhiên cũng không cần vì đường công danh của dòng họ mà phải làm đám cưới thuận theo ý nghĩ của mọi người. Dương Tử Mi quyết định dứt khoát nói thẳng thẳng luôn một lần. Không sai, Hiện tại, cháu đang ở nhà của họ tưởng, chuyện cháu có quan hệ qua lại với tưởng tử lương cũng không hề sai. Nhưng mà quan hệ của chúng cháu tương đối đặc thù, không phải là loại quan hệ cưới sinh mà mọi người đang nghĩ đâu. Nếu như trên đời này có một người mà cháu không có thể gả cho, thì người đó chính là tưởng tử lương. Cô nói dứt lời, ngên ngang rời đi, mặc kệ cho bọn họ đang trợn mắt há mờm. Ông! Nữ nữ nói vậy là có ý gì? Vì sao mà lại không gả cho tưởng tử lương được? Có phải là con bé cho rằng thân phận thấp bé của nó không đủ xứng đồ với thiếu soái tưởng hay không? Trình hiểu tỉnh đứng một bên vô cùng khó hiểu. Không biết mấy đứa ra ngoài hết đi để cho ông được yên tĩnh một lát. Mấy lời này của Dương Tử mì tựa hồ ném một trái bom vào trong lòng của tăng chấn lòng. Đúng vậy Dương Tử mì không phải là con cháu của ông Luận theo quan hệ quyết thống thì đã qua ba đời rồi. Đúng là bản thân của mình thật sự không có quyền an bài chuyện hôn nhân đại sự của nó. Bắt nó đi làm những cái chuyện mà nó không thích. Chỉ có điều vì sao, nó lại nói trên đời này có một người nó không thể gả cho, đó chính là tưởng tử lương. Còn bé còn nói, nó có mối quan hệ đặc thù với tưởng tử lương nữa chứ. Chẳng lẽ... Nghĩ đến đây, tăng chấn lòng chào mài. Ngày xưa, mối quan hệ giữa con gái mình và con trai của nhà họ tưởng cũng không có tệ lắm. Ông cũng từng đã suy nghĩ muốn gắn ghép hai đứa lại với nhau. Chẳng lẽ chuyện con gái mình ngày đó mang thai có liên quan đến nhà họ tưởng sao? Con trai cả nhà họ tưởng cũng chính là cha của tưởng tử lương. Sau khi mà con gái tăng chấn lòng của ông bỏ đi, mãi cho đến năm 35 tuổi mới chịu tìm một cô gái bên ngoài về để kết hôn sinh con. Chẳng lẽ hơn 10 năm kia nó đợi con gái của mình sao? Tăng chấn lòng càng nghĩ càng thấy có lẽ đúng vậy. Tâm tình của ông càng ngày càng trở nên phức tạp. Nếu con gái của mình ngày xưa thật sự có quan hệ với con trai nhà họ tưởng vậy tại sao mà lại ngốc nghếch không chịu nói với mình như thế? Hai nhà cứ thế chuẩn bị kết hôn không phải là chuyện mừng sao? Con gái của ông cũng biết ông có ý tác hợp nó cùng với con trai nhà họ tưởng nhưng mà lúc ấy ông cứ nghĩ rằng do nó còn quá nhỏ hơn nữa ông cũng tôn trọng lựa chọn trong chuyện tình cảm của nó thế nên không có hỏi rõ ràng còn bé ngốc nghếch này tăng chấn lòng nhìn không được mắng một câu bây giờ ông đã cho rằng sở dĩ mà dương tử mi không có muốn kết đôi cùng với tưởng tử lương là do cô đã biết chính mình có quan hệ huyết thống với nhà họ tưởng đúng Chắc chắn là vì nguyên nhân này rồi Nếu con gái không có thể nói cho mình nghe Vậy thì nó sẽ nói cho Dương Tử My rồi Về phía tưởng Tử Lương Có lẽ là do cha của nó Nói cho nó nghe bí mật này Vì vậy cậu ta đã sớm nhận Quan hệ quyết thống với Dương Tử My Nghĩ đến đây Ông ta nhịn không được Tức giận đùng đùng nhấc điện thoại lên Muốn gọi cho tưởng quan chính Anh Tăng Tôi muốn nhắc điện thoại gọi cho anh đây không ngờ anh đã gọi trước rồi tưởng quan chính bật cười ở đầu dây bên kia nguyên thủ tưởng làm sao mà tôi dám làm phiền ngài gọi điện cho tôi chứ vừa nghĩ đến chuyện con trai của tưởng chính quan lại làm cho con gái của mình thê thảm như vậy báo hại mấy chục năm qua tăng chấn long không có một đứa con gái nào chăm sóc bên giường giọng nói của ông cũng bất chợt quá lạnh nghe thấy ngữ khí của tăng chấn long như vậy tưởng quan chính có một chút ngạc nhiên Chương 1292 Hoài nghi thân thế Tăng Chẩn Long mấy năm qua đã gặp nhiều thất bại, dẫn đến gia cảnh cũng xa sút theo. Cũng vì lẽ đó, tuy là quan hệ hai người có đôi chút tốt đẹp, thái độ của Tăng Chẩn Long đối dòng cũng có một chút kính cẩn, tuyệt đối không giống như hôm nay. Chẳng lẽ là do ông ta biết trước được cái chuyện mình định quỷ bỏ cái tiệc thân mật giữa hai nhà, thế cho nên ông ta mới tức giận vậy sao? thật ngại quá anh tăng tôi cũng không có muốn hủy bỏ cái bữa tiệc ngày mai giữa hai nhà chúng ta là do cái thằng nhóc tưởng tử lương kia đột nhiên có nhiệm vụ khẩn cấp cần phải thực hiện tưởng hoàng chính có một chút ái náy trình bày tăng chấn long thản nhiên đáp lời hủy bỏ thì hủy bỏ thôi anh tăng anh sẽ không vì chuyện này mà tức giận chứ anh cũng biết tử lương làm việc gì cũng không có nói trước được nhiệm vụ lại quan trọng Tôi cũng nóng lòng như vậy. Bằng không cái bữa tiệc chúng ta cứ tiếp tục tiến hành, ông mang đứa cháu nhà của ông đến để tôi xem thử có hợp với tử lương không. Tưởng quan Chính cảm thấy là do mình thất ước trước, có một chút đúi lý mà nói tiếp. Tăng Chấn Lòng không nhịn được nổi giận đùng đùng. Có hợp với tử lương hay không hả? <cười> Chú cháu có thể kết hợp với nhau sao? Hả? Chú cháu gì? Ông nói vậy là có ý gì chứ? Tưởng Hoàng Chính khó hiểu hỏi lại Ai là chú cháu? Tăng Chấn Lòng do dự một chút Nghe thấy tưởng Chính Hoàng hỏi như vậy Xem ra ông ấy cũng không có rõ sự tình Bản thân của mình cũng không có chứng cứ chắc chắn trong tài Mà toàn là suy đoán với kết luận Ngộ nhỡ mà đoán sai, mất mặt quá đi mất À không, đầu tôi tự nhiên hơi choáng dáng Thuận miệng nói thế thôi Tăng Chấn Lòng đe nén cảm xúc của mình xuống Ông không cần phải phán đoán cái gì đâu, thủ tướng tưởng bây giờ tôi không có thoải mái cho lắm, muốn nghỉ ngơi một lát, bây giờ không hợp nói chuyện với ông, hẹn gặp lại nha. Được được, vậy ông nghỉ ngơi cho tốt đi, tạm biệt. Tưởng quan Chính ngắt điện thoại của Tăng Chấn Lòng, trầm tư suy nghĩ. Dựa theo hiểu biết của ông về Tăng Chấn Lòng, không có khả năng ông ta sẽ đột nhiên nói mấy lời như thế mà không có lý do gì. chắc chắn là có nguyên nhân ẩn giấu bên trong rồi. Chú cháu sao? Chẳng lẽ ám chỉ tưởng tự lương với đứa cháu gái của ông ấy sao? Làm sao mà lại biến thành chú cháu được chứ? Trước đây, con trai của mình đâu có cưới con gái nhà của ông ta về. Tưởng Hoàng Chính suy nghĩ nát óc vẫn không có thể nghĩ ra. Ông ta mơ hồ nhớ lại. Tình huống tăng tuệ mất tích trước đây lúc ấy đã bị đồn đãi ra ngoài Là do không biết kiềm chế bản thân của mình... Ăn cơm trước kẽn, Thế nên... Làm cho mọi người xôn xao một phen... Ai ai cũng cười nhạo cái chuyện nhà họ Tăng... Nói nhà họ Tăng có một người con gái như vậy... Đáng xấu hổ... Cái thai đó... Không phải là do cái thằng con mình... Tạo nghiệt ra đấy chứ... Quan hệ của hai người bọn họ lúc ấy... Đúng thật là rất tốt... Bình thường... Mỗi lần hai nhà ở chung... Con trai tưởng phương duyên có vẻ rất quan tâm đến đứa con gái Tăng Tuệ bên đó. Tăng Tuệ rất xinh đẹp, thuần khiết. Ông ta cũng từng nghĩ đến chuyện tác thành cho hai đứa. Chỉ không có ngờ đến Tăng Tuệ đột nhiên mất tích. Một nhà họ Tăng loạn từ trên xuống dưới. Đủ loại tin đồn truyền ra ngoài. Có thế nào ông ta cũng không tin nổi. Vì sao mà cô con gái thuần khiết Tăng Tuệ lại có thể không biết giữ mình ăn cơm trước kẻn như thế chứ? Nhưng mà cái chuyện này do chính con dâu nhà họ Tăng truyền ra, khiến cho người ta muốn không tin cũng phải tin. Sau cái lần đó, con trai của mình không có chịu kết hôn, dù cho giới thiệu với nó tiểu thư danh gia cỡ nào, thậm chí là công chúa nước Tề trực tiếp thả tú cầu cho nó, nó cũng không có lai chuyện chút nào. Mãi đến sau này, nó đem về một đứa con gái không rõ lai lịch mới thôi. Lúc ấy, ông cũng cho rằng Con trai của mình không chịu kết hôn là vì đứa con gái tăng tuệ kia. Nhưng mà nhìn nó không có vẻ gì giống với người thất tình cả. Hiện tại con trai cũng đã qua đời rồi, cho dù ông có muốn hỏi rõ sự tình năm xưa cũng không thể. Xem ra, ông phải tìm cơ hội để mà làm giám định ADN, xem thử đứa cháu gái nhà họ tăng kia có phải là cháu gái nhà của mình hay không chứ? Nếu đúng thật như vậy, thế thì đúng là một chuyện cực kỳ tốt lành. dương một nghìn hai trăm chín mươi ba hoài nghi thần thế nhà họ tưởng của ông ta cũng giống như nhà họ tăng cho dù đều muốn sinh con trai thì cũng không có đến nỗi không sinh nổi một đứa con gái như vậy chứ cho dù đời sau nữa cũng không ai có thể sinh ra một đứa con gái bởi vậy trước kia ông ta cực kỳ ngưỡng mộ tăng chấn long có thể có một đứa con gái xinh đẹp nhu thuận như vậy lúc đó tăng chấn long Càng đắc ý khoe khoang trước mặt của ông ta, khiến cho ông ta ghen tị đến mức nghiến răng nghiến lợi. Thế nên, nói chuyện đám hỏi giữa hai nhà cũng là để khích tướng Tăng Chấn Lòng. Đợi đến khi mà Tăng Tuệ gả vào nhà của ông ta rồi, ông ta sẽ lên kế hoạch dên dên tự đắc cho Tăng Chấn Lòng. Có con gái thì sao, cuối cùng không phải dẫn gả vào làm con dâu nhà của tôi sao? Tiếc thai, mấy cái tính toán này chưa kịp thực hiện đã tan biến theo sự mất tích của Tăng Tuệ luôn rồi. Mấy ngày trước, Tăng Trấn long lại khoe cho ông ta rằng có một chắc gái ngoại thông minh, lanh lợi xinh đẹp, mười phân dạng mười Ý định năm xưa lại trỗi dậy thêm một lần nữa. Ông ta quyết định nói với Tăng Trấn long đem cô chắc gái mười phân dạng mười kia vừa thông minh lanh lợi còn xinh đẹp kia gả vào nhà của họ tưởng mình. Để xem, ông ta còn cái quái gì để mà khoe được chứ? Hiện tại tằng Trấn Lòng nói ra mấy cái lời ý dị thâm trường thế này khiến cho ông ta vừa thấp thỏm lại vừa mơ hồ mừng thầm. Nếu đúng thật là cháu gái của mình, vậy càng tốt biết bao. Vậy chẳng phải là nguyện vọng của cháu gái của mình vẫn có thể thực hiện được sao chứ? Không được, nói thế nào đi chăng nữa, ông ta phải xem thử cô cháu gái kia trông như thế nào. xem thử liệu có phải là cháu gái của mình không. Ông ta vừa nghĩ đến đây, thì cái thằng cháu trai không nên thân tưởng vũ Phàm bước vào thư viện của ông, trên mặt mang thêm một nụ cười hề hề xấu xa. Gặp rắc rối sao? Mỗi lần mà nhìn thấy đứa cháu trai không có một chút khí phách, không chút cao lớn cường tráng như con trai nhà họ tưởng này. Ngược lại, còn là đứa cháu trai dịu dàng như thế, ông ta cảm thấy đau đầu. Người bên ngoài... Bàn tán về tưởng Vũ Phàm cũng không có tốt chút nào. Còn bầu nó thành đệ nhất công tử bột của thủ đô. Chuyện này ảnh hưởng cực kỳ không tốt đến nhà của họ tưởng. Nhưng mà thân thể của nó vốn dị yếu đuối. Mình muốn quát lớn vài câu thì nó lập tức ngã xuống đất động kinh rồi. Ông đã tìm chuyên gia trị bệnh động kinh chạy chữa cho nó cũng có thể ức chế bệnh tạm thời không thể trị triệt để tận gốc được. Vì vậy, Ông cũng thương nó hơn, cũng quyết định mặc kệ nó. Chỉ cần nó không có làm ra chuyện gì quá khác với người thường thì cũng đáng mừng rồi. May mắn, tuy là bình thường tưởng vũ phàm hay tùy hứng gây sự, cứ ăn uống, thích hết đổ, không gì không biết nhưng cũng không có trải qua chuyện xấu hổ gì. Có điều nó không khác gì với một đứa trẻ con bốc đồng mãi không lớn. Đương nhiên, ông cũng biết, trong lòng của đứa trẻ tưởng vũ phàm, Nữa cũng vô cùng đau khổ. Từ nhỏ đến lớn, ai cũng so sánh tưởng vũ phàm và tưởng tử lương. Chuyện này áp lực vô cùng to lớn với anh ta. Lại thêm có loại bệnh khó nói như là căn bệnh động kinh này, khiến cho tâm lý của anh ta cũng thay đổi đủ kiểu không đoán được. Bay ra đủ cái loại trò xấu cũng chỉ để thu hút sự chú ý và quan tâm của cả nhà thôi, nhất là ông. Ông thật là... Không có thể lần nào gặp cháu, ông cũng nghĩ cháu lại gây ra cái chuyện như vậy chứ. Cháu cũng có lúc ngoan cơ mà. Giọng điệu của tưởng Vũ phàm mang theo một chút làm nũng đến trước mặt của tưởng Hoàng Chính. Ngày mai anh tử lương có còn đi xem mắt nữa không ông? Không có đi nữa, tử lương có nhiệm vụ cần làm rồi. Tưởng Hoàng Chính liếc mắt nhìn thằng cháu trai. Cháu tìm ông để hỏi cái chuyện này sao? Tưởng Vũ phàm hỏi đầy hứng thú. Đúng vậy... Cháu rất là tò mò xem con bé nhà họ Tăng kia trông xinh đẹp đến nhường nào. Nghe nói con gái Tăng Tuệ trước đây của ông Tăng từng là một đệ nhất mỹ nữ của thủ đô. Đúng thật là, ông cũng không có để ý mấy cái chuyện đó giống như cháu đâu, làm sao biết được. Giọng nói có tưởng Hoàng Chính có một chút không vui. Bữa tiệc ngày mai giữa hai nhà đã bị hủy bỏ rồi, cháu báo cho bố mẹ biết đi. Chương 1294 hoài nghi thân thế hả tại sao mà lại quỷ bỏ đúng là không biết nghĩ cho người khác gì cả anh tử lương á không có muốn đi thì sao chứ cháu cũng muốn đi mà ông à ông không có thể bất công vậy được đâu chuyện tốt gì ông cũng muốn dành hết cho anh tử lương chưa bao giờ ông quan tâm đến cháu cả cháu vẫn biết là đối với ông cháu là một thằng cháu trai vô dụng nhất trên đời có đứa cháu nhiều cháu đây á làm cho ông thấy mất mặt lắm có đúng không Tưởng Vũ phàm vô cùng quệ quải. Sao mà ông không nghĩ đến việc con nhóc nhà họ Tăng kia có lẽ còn hợp với cháu hơn ấy? Tưởng quan Chính không chừa cho Tưởng Vũ phàm một lời tốt đẹp nào. Không phải là ông mày không có nghĩ đến là do cái thằng nhóc mày có cái gì tốt đẹp chứ? Bình thường triêu qua ghẹo nguyệt, ông mày không có thèm nói rồi, lần này còn muốn chọc vào con gái nhà họ Tăng sao? Ông nói cho cháu biết nha, cháu không có cửa đâu. con nhà người ta tốt vậy cháu đừng có đến đó mà hại đời nó nữa tưởng dữ phàm ra vẻ như là quan ức la lên ông cháu trêu qua ghẹo nguyệt hồi nào cháu chỉ là đi ăn cơm cùng với cô gái đó thôi chỉ là xã giao thôi đến cả sờ cháu còn không có sờ đến mà chẳng lẽ cháu ông không có thể nhận ra trong mắt mấy đứa con gái như vậy cháu ông chỉ là một đứa cháu trai nhà họ tưởng thôi sao mấy đứa con gái đó cũng chỉ là muốn trèo lên địa vị của cháu thôi. Đến khi mà cháu không còn gì trong tay, chắc chắn mấy ả sẽ chuyển sang dẫm đạp cháu dưới chân rồi. Nếu mà cháu thật sự có thể gặp được một người mà cháu yêu, cháu nhất định sẽ là một lòng đối xử tốt với cô ấy, cùng cô ấy sống trọn một đời. Nghe thấy mấy cái lời này của tưởng Vũ Phàm tưởng quan Chính hơi khiếp sợ nhìn thẳng cái thằng cháu mình. Từ trước đến nay, ông đều chỉ biết chú tâm đến tưởng tự lương, không có quan tâm nhiều đến tưởng vũ phạm chút nào. Ông chỉ nghĩ rằng, cái thằng nhóc này không phải là một người thấu hiểu sự đời. Bây giờ, nếu như nghiêm túc nhìn nhận, ông mới bất chợt nhận ra, ánh mắt của tưởng vũ Phàm vừa tha thiết, lại vừa chân thành. Trước đây, nó ở bên ngoài phá phách nhiều như vậy, cũng chỉ là vẻ ngoài thôi. Dù gì, nó cũng chỉ muốn thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh. Tưởng quan chính, thật sự không ngờ rằng, Cái thằng cháu không biết đến đọc sách này cũng có thể hiểu được giá trị đích thực của mình nằm ở đâu. Hiểu được tâm tư của những cô gái chỉ biết thấy người sang bắt hoàng làm họ. Xem ra nó đã trưởng thành rồi. Vũ phàm Nghe cháu nói vậy, ông cũng cảm thấy khó xử. Ông xin lỗi cháu. Từ trước đến nay, ông vẫn luôn hiểu nhầm cháu chỉ là một người thích hái hoa bắt bướm thôi. Tượng hoàng chính không phải là kiểu người ngang ngược chỉ biết bản thân của mình mà khinh thường người khác dù ông xuất thân từ quân nhân nhưng mà không hề ảnh hưởng đến cách đối nhân xử thế khéo léo của mình mạnh gì gạo bạo gì tiền cũng biết quan tâm thấu đáo đến cảm xúc của người khác thái độ của ông rất ôn hòa cuộc sống của ông xem ra cũng giống như những người dân bình thường đối với gia đình của mình ông không hề có thái độ gia trưởng của người bề trên lúc nào cũng bình đẳng hòa hợp với mọi người hệt như những gia đình bình thường khác vậy nếu có nhận ra mình làm sai cái chuyện gì ông cũng không phải là loại người sĩ diện có đánh chết cũng không có nhận sai ông sẽ kịp thời nhận sai giải thích tận tình cặn kẽ để cho người khác thấy được thành ý của mình thế nên rất nhiều người cảm thấy thoải mái với tính cách này người làm nguyên thủ như ông cho dù là đối nội hay là đối ngoại đều là như gió mùa xuân khiến cho mọi người yêu mến gọi ông là nguyên thủ thân thiết với nhân dân nghe thấy ông giải thích với mình như thế đôi mắt của tưởng vũ phàm thoáng chốc đỏ lên trong lòng càng thêm uất ức trong giọng nói của tưởng quan chính không giấu được vẻ tiếc nuối được rồi vũ phàm vậy thì để ông tìm cho cháu một cô gái vừa ý nha có được không nào ông ơi thật ra cháu đã tìm thấy cô gái vừa ý rồi lần đầu tiên bắt gặp cô ấy cháu đã thật sự rất thích cô ấy Cháu cảm thấy cô ấy thật sự có một nét rất giống với bác gái nhà của mình đó. Tưởng vũ phàm vừa nghĩ đến dáng vẻ dịu dàng của Sarako thì tim đã đập như trống trận. Đổ danh, cô gái này đúng là một câu đố thú vị. Chương 1295 Dù bất cứ chuyện gì xảy ra, vẻ mặt cô ấy vẫn thản nhiên như một. Mọi chuyện trên đời đều hờ hững như gió thoảng mây trôi. Nếu như có thể ở bên cạnh cô ấy, vậy chắc chắn sẽ khiến cho mình nhiệt tình tìm hiểu hơn rồi. Nghe thấy tưởng Vũ Phàm nhắc đến mẹ của tưởng Tử Lương, tưởng Quan Chính hơi không vui một chút. Hả? Ông đối xử tốt với rất nhiều người, chỉ lạnh nhạt, bất mãn duy nhất với một đứa con dâu cả này. Ông cảm thấy nó không giống với người trần mắt thịt chút nào. Nếu không phải do nó có thể sinh ra một đứa cháu trai, thông minh tài giỏi như là tưởng Tử Lương, Ông nhất định đuổi đứa con gái không rõ lai lịch kia ra khỏi nhà rồi. Tuy nhiên, ngoài ý muốn là khi mà tưởng Vũ Phạm còn nhỏ, vô cùng thích mẹ của tưởng Tử Lương, thậm chí còn bám theo cả một ngày không buông. Mỗi lần mà tưởng Vũ Phạm bị bệnh hoặc tức giận khóc lớn, chỉ cần bác gái dương tài xoa đầu của nó, nó sẽ nín khóc ngay lập tức, mỉm cười với cô ta. Thậm chí tưởng Vũ Phạm còn luôn tự nói với chính mình, sau này nó muốn cưới bác gái về làm vợ mọi người ai cũng nghĩ đây chỉ là lời nói bông đùa của một đứa con nít chỉ trêu chọc mấy câu rồi thôi vào lúc bác gái của nó ra đi nó còn khóc hơn cả tưởng tử lương thương tâm hơn cả tưởng tử lương điều này khiến cho mẹ của tưởng vũ phàm đố kỵ. tại sao mà con mình sinh ra lại yêu thương mẹ của người khác mà không phải là yêu thương mình bây giờ nó còn dám nói là phải thích một cô gái giống như là bác gái trước đây của nó ông thật sự không ngờ bác gái của nó vẫn còn sống mãi trong ký ức tuổi thơ của nó hơn nữa còn ảnh hưởng đến tiêu chí chọn vợ của nó tưởng quang chính đè nén cảm giác không vui của mình xuống giờ như rất hứng thú hỏi chuyện này là con gái nhà ai tưởng vũ phàm trả lời cháu cũng không biết là con gái nhà nào chỉ biết cô ấy đến từ quảng nguyên Tên cô ấy là Sadako. Tưởng Hoàng Chính hơi dĩu mày. Sadako, một đứa con gái Nhật Bản sao? Nhật Bản? Tưởng vũ Phàm chưa có từng nghĩ tới vấn đề này. Thấy cô ở cùng với giường tử mi, liền tự động mặc nhận Sadako cũng là người Trung Hoa. Chẳng lẽ từ trước đến nay, cô ấy không có nói gì là vì không có hiểu tiếng Trung Hoa sao? Cũng đúng, trên người đúng là có một loại khí chất. có thể nhìn thấy trên bất cứ người con gái Nhật Bản nào. Ông ơi, trước mắt cháu vẫn chưa có xác định cô ấy là người Trung Hoa hay là người Nhật Bản, nhưng mà cháu, cháu rất thích cô ấy, từ trước đến nay cháu chưa từng thích người con gái nào như vậy cả. Tưởng Vũ Phàm nghiêm túc nói với tưởng Quang Chính, hy vọng ông có thể tác thành cho chúng con. Trong giọng nói của tưởng Quang Chính đã bắt đầu hơi phẫn nộ, Nó là đứa con gái như thế nào, cháu còn không rõ, cháu bảo ông phải tác thành cho hai đứa kiểu gì đây. Con trai lớn trước đây cưới về một đứa con gái, lai lịch không rõ ràng, khiến cho ông bất an đủ rồi. Bây giờ, đến cả đứa cháu trai trước mặt, cũng thích một đứa con gái lai lịch không rõ ràng. Ông, ông yên tâm đi, cháu sẽ sớm có cách để biết được cô ấy là người như thế nào. Tưởng Vũ Phàm nôn nóng, hơn nữa nhìn khí chất của cô ấy... Có lẽ là cùng xuất thân từ gia đình quyền quý tuyệt đối không có làm cho ông mất mặt đâu. Nếu xuất thân trong sạch thì được, lúc nào cháu rảnh đưa nó về nhà cho ông gặp mặt một chút đi. Ngữ khí của Tưởng Hoàng Chính dịu lại đôi chút. Nhưng mà nếu ông không có đồng ý, cháu cũng không có được làm chuyện gì sằng bậy đâu đấy. Được rồi, cho dù cháu có muốn làm chuyện sằng bậy chắc chắn cô ấy không có chịu làm đâu. Tưởng Vũ phàm cười khổ. Bây giờ cô ấy không có một chút cảm tình nào với cháu nữa, cháu cũng chỉ có thể thích thôi, còn chẳng biết có theo đuổi được cô ấy hay không nữa. Hả? Vậy mà ông còn tưởng hai đứa đã tình nguyện đến với nhau rồi chứ? Tưởng Quang Chính nhìn cái thằng cháu của mình, nó có biết cháu là ai không? Biết, biết mà vẫn không thích cháu sao? Tưởng Vũ Phàm vô cùng sầu não. Đúng vậy, căn bản không hề để ý đến cháu một chút nào. thân phận của cháu trai nhà họ tưởng cũng vô dụng thôi ông ơi. đúng thật là còn muốn tính toán cái gì với cháu trai nhà họ tưởng nữa chứ tưởng quan chính hơi khinh thường cô ta một chút nhưng không có ngoại trừ khả năng do cô ta tâm địa thâm sâu cố ý làm vậy thôi tưởng vũ phàm dỗ dày giải thích cháu khẳng định cô ấy không phải là loại người như thế để dụ dỗ cháu đâu tưởng quan chính nói Cháu vẫn chưa có biết hết chuyện đời đâu. Nói thế nào đi chăng nữa, cháu cứ tìm cơ hội đưa nó về gặp ông đi đã, rồi chúng ta mới bàn tiếp. Hôn nhân của cháu là chuyện lớn, không thể qua loa được. Còn cả bệnh tình của cháu nữa, nói cho cô ta nghe thử xem cô ta có thái độ gì. Dân, nhắc đến bệnh tình của mình, tưởng vũ phàm bắt đầu tự ti rồi. chương 1296 Nhìn thấy vẻ mặt tươi cười rạng rỡ của đứa cháu trai đột nhiên ảm đạm, quẻ quải khi mà nghe nhắc đến bệnh động kinh, Tưởng Quang Chính không đành lòng thấy vậy chút nào. Tưởng Quang Chính đứng dậy, dỗ dỗ bả gia của tưởng Vũ Phàm. "Tiểu Phàm, hôm qua ông đã nhận được thư trả lời của chuyên gia hàng đầu nước Mỹ về cái chuyện bệnh động kinh. Họ nói là cuối tuần này có thể sắp xếp người có chuyên môn tốt nhất để mà đến theo dõi, trị liệu cho cháu. Cháu cứ yên tâm." Mọi chuyện sớm sẽ tốt hơn thôi. Dân, cảm ơn ông. Đối với việc chữa bệnh của mình, tưởng Vũ Phàm hoàn toàn mất hết niềm tin rồi. Mấy năm gần đây, chuyên gia nào cũng đều đã đến chữa bệnh cho anh, nhưng vẫn không có một ai có thể trị triệt để tận gốc căn bệnh này. Tưởng Vũ Phàm đột nhiên nhớ đến Dương Tử mi. Lúc bệnh động kinh của mình phát tác ở sân bay, dưới tình huống không có thể nhận thức được rõ ràng, anh mơ hồ cảm nhận được hình như dương tử mi đã cầm ngân châm đâm trên người mình vài cái cơn run rẩy của mình liền ngừng lại sau đó anh đã tỉnh táo khôi phục trạng thái bình thường mấy thầy thuốc chuyên trị động kinh trước đây hình như không có thể châm cứu lợi hại đến vậy chứ hơn nữa sau khi bị cô châm cứu xong thân thể của anh rất là thoải mái hơn nhiều khí quyết lưu thông tốt hơn nhiều đúng vậy chắc chắn là cô ta biết rõ về y thuật Có lẽ cũng vì lý do này mà tưởng tử lương mới gọi ta một tiếng sư phụ chứ. Tưởng quan Chính thấy vẻ mặt của tưởng tử phàm đột nhiên trầm xuống, khó hiểu liền nghi hoặc hỏi. Đang nghĩ cái gì đó? Tưởng vũ phàm dương tai xoa gái. Không có chuyện gì đâu, chỉ là cháu đang nghĩ đến một người có khả năng trị dứt điểm động kinh của cháu. Lần trước, lúc mà cháu phát bệnh, cô ấy lấy ngân chăm, chăm cho cháu một chút, cháu không sao nữa rồi. Tưởng Quang Chính vừa nghe đến đây, hai con mắt sáng lên theo. Cô, cô ta là ai vậy? Chỉ cần có thể chữa khỏi bệnh cho cháu trai này, tâm nguyện lớn nhất của ông cũng xem như hoàn thành. Tưởng Vũ phàm kể lại, là một cô gái rất trẻ, đi cùng với cô gái tên là Sarako mà cháu vừa mới kể cho ông nghe đó. Tưởng Quang Chính hỏi, rất trẻ sao, khoảng bao nhiêu tuổi? Tưởng Vũ phàm trả lời, dân có lẽ khoảng 16 tuổi. Trong vô cùng xinh đẹp, hơi giống Sadako, có thể là hai chị em đó. Có điều nhìn hai người cũng không giống chị em cho lắm. 16 tuổi sao? hy vọng vốn đàn dấy lên trong lòng của tưởng quan chính, đột nhiên biến mất sạch. Nhỏ như thế, cho dù có biết y thuật, chăm cứu trung y thì cũng biết được một chút thôi. Không đâu ông ơi, cô ấy không có giống những người khác. Tưởng Vũ Phàm dỗ dàng giải thích. Trên người cô ấy giống như có một loại năng lượng thần bí vậy. Cháu có cảm giác nếu trên đời này thật sự có người trị dứt điểm được bệnh của cháu, vậy thì người đó chắc chắn là cô ấy rồi. Tưởng Quang Chính cười nhào một tiếng. Cái gì mà năng lực thần bí cơ chứ? Còn không phải là do cháu thấy con gái nhà của người ta xinh đẹp như vậy, lại còn là em gái của người mà cháu thích, cho nên mới có cảm giác vậy thôi. Được rồi. Ông biết là cháu muốn ông tán thành cái đứa con gái tên là Sadako kia. Nhưng mà cháu không có thể lấy chuyện này ra để mà đùa được đâu. Cho dù cháu có thích ai, ông đều sẽ đồng ý cho ai nữa. Ông, thật sự không phải như vậy. Đúng là cháu thích Sadako, không sai. Nhưng mà chuyện cháu thích cô ấy không có liên quan gì đến cô gái biết chăm cứu kia cả. Cô ấy thật sự rất là đặc biệt, đến cả anh tử lương ấy. Tưởng Vũ phàm nùng nóng muốn giải thích vừa định kể lại chuyện tưởng Tử Lương gọi cô ta là sư phụ. Đột nhiên nhớ lời căng dặn của Dương Tử My. Cô không có muốn anh nói chuyện này cho bất cứ ai. Thế nên vừa mới nhớ đến anh ta lập tức che miệng của mình lại ngậm chặt miệng không có nói ra. Cái gì? Liên quan đến Tử Lương sao? Tưởng quan Chính lăn lộn trong giới chính trị mấy chục năm gặp qua vô số lão hồ ly vừa kích động của tưởng vũ phàm tất nhiên không có thể thoát khỏi mắt ông a a a không có gì cháu nói nhầm thôi không có liên quan đến anh tưởng tử lương tưởng vũ phàm vội vàng xua tai vì nói dối mà nghẹn đến mức hai cái lỗ tai đỏ ửng luôn chương 1297 đây là đặc biệt của tưởng vũ phàm mỗi lần mà anh ta nói dối tai đều đỏ như vậy không có liên quan sao theo như mấy cái lời cháu vừa nói rõ ràng có liên quan đến tử lương chẳng lẽ tử lương quen biết con bé kia sao hay là tử lương quen biết sadako mà cháu kể tưởng quan chính nhíu mày trước đây cái thằng con cả cứ về một đứa con gái lai lịch không rõ lúc nào cũng thần thần bí bí còn không giống với người trần mắt thịt đã khiến cho ông vô cùng đau đầu vừa rồi tưởng vũ phàm nói sadako cũng vậy lỡ đâu mà tưởng tử lương tiếp tục như vậy đầu ông đau đến muốn nứt ra nghe thấy tưởng Quang Chính hỏi mình xem anh họ có quen biết Sadako hay không tưởng Vũ Phàm lập tức nóng dội anh bắt đầu lo lắng liệu là Tử Lương có thích Sadako hay là Sadako có thích Tử Lương hay không đối với người anh trai tựa như thiên thần Tử Lương này tưởng Vũ Phàm cảm thấy mình không có một chút sức cạnh tranh nào thảm rồi, thảm rồi sao mà lại có thể quên mất cái chuyện này chứ cô gặp được tưởng Tử Lương nhất định sẽ thích anh ấy, mình chắc chắn không còn cửa luôn. Nghĩ đến chuyện này, hai đầu bả da của tưởng Vũ Phạm gục xuống, vẻ mặt ủ rũ, hệt như bị thất tình. Nói, bởi vì cái chuyện có liên quan đến tưởng Tử Lương, lần này tưởng Quan Chính bất chấp cảm xúc của tưởng Vũ Phạm, ngữ khí bắt đầu có một chút nghiêm khắc. Tưởng Vũ Phạm hơi tuyệt vọng, ngẩng đầu nhìn tưởng Quan Chính. Ông. Ông lại làm cháu tuyệt vọng rồi. Nghe thấy câu nói không đầu không đuôi, tưởng quan chính, lòng tràn ngập nghi ngờ. Ông làm cái gì mà mày tuyệt vọng? Tưởng vũ phàm, đau khổ chất vấn. Ông làm cháu tuyệt vọng với con gì nữa? Cả cháu và anh tự lương đều là cháu của ông mà. Vì sao mà cái gì anh ấy cũng hơn cháu chứ? Vì sao trước đây ông không có đưa cháu đi đặt quấn? Để khi lớn lên, cháu có thể trở thành quân nhân thiết quyết giống như là anh tử lương vậy. Chuyện hối hận lớn nhất cả đời của tưởng quan Chính, chính là trước đây đưa tưởng tử lương vào chương trình đặt quấn tàn khốc kia, khiến cho tưởng tử lương lúc nào cũng đem tâm tư, dấu kín mà trưởng thành theo năm tháng, trải qua nhiều năm không có thể sống giống như người bình thường. Chuyện này ông không bao giờ muốn nghĩ đến, cất giấu thật sâu trong lòng xem như chưa có từng xảy ra. bây giờ đã bị tưởng vũ phạm nhắc đến lòng của ông đau giống như là bị ngàn dạng ngón tay ngắt nhéo vậy tưởng quan chính nghiêm khắc nhắc nhở đặc quấn là một tội lớn nhất mà ông từng phạm phải với tưởng tự lương cho dù ông có làm bất cứ chuyện gì cho nó cũng không có cách nào mà bù đắp lại được từ nhỏ thân thể cháu yếu ớt nhiều bệnh như vậy ngay cả huấn luyện bình thường còn không được nói gì đến đặc quấn sau này Không cần phải nhắc đến chuyện đặt quấn trước mặt của ông nữa. Nếu không, ông không có tha cho cháu đâu. Tất nhiên, tưởng Vũ Phàm không biết thứ gọi là đặt quấn kia tàn khốc cỡ nào. Anh chỉ biết tưởng Tử Lương bắt đầu đi đặt quấn từ năm 7 tuổi, năm 13 tuổi trở về. Từ đó về sau, toàn bộ thay đổi trở nên rất là đáng sợ, khiến cho tưởng Vũ Phàm cảm thấy giống như là hổ dữ bị giam cầm trong lòng sắt của giường Bách Thú vậy. Nhưng chính nhờ tưởng tử lương đáng sợ như vậy mới khiến cho Thủ tướng Đích Thần ban danh hiệu thiếu soái từ khi còn nhỏ tuổi. Hơn nữa vừa gia nhập quân đội đã đạt được danh hiệu sư trở thành một nhân vật truyền kỳ. Mà tưởng vũ phàm thì vẫn là một tên vô dụng như cũ, học hành không có giỏi, làm gì cũng không giỏi, không có tiến bộ lại mang một thân thể yếu đuối. Vì vậy anh vô cùng hâm mộ tưởng tử lương. cũng thầm quán trách ông không cho mình huấn luyện từ nhỏ tưởng vũ phàm thất vọng buông lời chán ngán được rồi được rồi đời này đã định tưởng vũ phàm cháu phải sống dưới bóng ma của tưởng tử lương rồi ngay cả cô gái mình thích cũng bị anh ấy cướp đi mất rồi hả cháu nói vậy là có ý gì cháu nói tử lương ở cùng với đứa con gái sa cô mà cháu thích sao các bạn